sủng phi như thế nào nhu bế hôi hôi chương 27 sinh nhật Hoàg hậu hay tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện aoaudi.z để diễn vừa bước vào Hải đường Uyển đã thấy các phi tần đều nửa quỷ người hành lễ với mình liền nói hôm nay là ngày vui của Hoàg hậu các ngươi không nên câu nệ đứng lên đi Sau khi chúng phi tần ngồi vào chỗ Hoàng hậu liền cười ngay đón Hoàng thượng đi đến vị trí ngồi cao nhất Hoàng thượng không phải đang bận việc quốc sự sao Không cần phải đến dự sinh nhật của thần thiếp Lỡ làm chế lại việc chính sự lại không tốt Hoàng thượng đối với Hoàng hậu luôn đưa ra vẻ hiền lành cũng đã miễn dịp Khoát tay Không sao Sinh nhật của hoàng hậu dù thế nào chấm cũng phải đến chứ Nhìn khuôn mặt hoàng hậu rõ ràng đang vui mừng sáng sực đến mức sắp nhăn thành đoá hoa quốc Ngoài miệng lại cứ ra vẻ ái náy Trong lòng hoàng thượng cuối cùng cũng có chút không nhìn được Nếu không phải vì đại sự của chấm chưa thành Việc gì phải nuôn chiều các ngươi Tới đây sự yến hội này còn không bằng việc cưới ngựa đâu. Hoàng hậu làm sao biết được suy nghĩ trong lòng hoàng thượng. Suốt cuộc cũng vì lời nói của hoàng thượng mà vui vẻ. Nụ cười trên mặt cũng sảng rỡ hơn trước. Đổ con nơi khói miệng lại càng sâu. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng tới đây cũng đã nhọc lòng rồi. Tiếp đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục Hoàng thượng nhất định phải thưởng thức thật tốt mới được Hoàng thượng mặc dù đáp ứng Nhưng sự chú ý lại vô tình đặt trên người A huyện Cần phải biết đêm nay một đám người mặc trang phục rực rỡ rất chói mắt Riêng chỉ có A huyện một thân mục mạng đơn giản như vậy Vô tình lại hiện ra một cách nổi bật Mọi người ai nấy vội vàng đem ánh mắt tràn đầy ngu tình đưa về phía hoàng thượng Hoàng thượng lại cứ liếc nhìn A huyền Người vẫn đang cúi đầu lo nếm hết các điểm tâm ngon lành A huyền cũng không phải giả vờ kiểu cách Nàng cũng có liếc qua Lại thấy hoàng thượng đang trò chuyện với hoàng hậu Nghĩ mình cùng Hoàng thượng làm sao có khả năng cùng nhau liếc mắt đưa tình được Sự chú ý tạm thời đặt ở việc thưởng thức các món ngon Quả thật là việc vụng tự nhiên lại thành khéo Hoàng thượng nhìn A huyện ngày thường luôn to gan mở miệng nói tới nói lui lúc này lại im lặng Tinh tế tận hưởng thức ăn Thỉnh thoảng còn có chút biểu cảm thích thú khiến cho hoàng thượng đại nhân nghi ngờ. Thức ăn cùng điểm tâm trong yến tiệc hoàng cung luôn lặp đi lặp lại mấy thứ này. Đến khi nào lại trở nên ngon lành như vậy. Có lẽ bị A huyển truyền cảm giác ngon miệng. Hoàng thượng cũng gắp vài đũa nếm thử. Dường như cũng thấy không còn khó ăn như trước. Chẳng qua là hoàng thượng không biết Món A huyện ăn cũng không phải là món ăn trong yến tiệc Mà lại là điểm tâm do thanh sang chuẩn bị cho nàng Các món ăn trong yến tiệc từ lúc đem lên tới giờ gần như đã nguội Và lại những thứ này chưa được sùng ngân châm kiểm tra A huyện tự nhiên cũng không dám ăn Mà Thanh Sam luôn mang theo những món điểm tâm A Uyển thích, chính là để phòng ngựa cho bất cứ tình huống nào. Một mình A huyển ngược lại ăn rất chăm chú. Thế nhưng lát sau A huyển cũng bắt đầu cảm nhận được một loạt ánh mắt từ bốn phía như mũi tên bắn về phía mình. Ngậm đầu một cách liền thấy vị hoàng thượng ngồi trên kia đang rào rạng hứng thú nhìn mình chầm chằm Nhìn quanh các phi tần xem Các nàng cũng không phải mù Hoàng thượng mắt sáng người nhìn một nữ nhân không rời Trong lòng các nàng làm sao cao hứng được A huyện lúc này lấy được sủng án của Hoàng thượng Bị đa số phi tần sùng ánh mắt tràn đầy phấn nộ nhìn mình Không chút nghi ngờ hiểu được nếu ánh mắt thật sự là mối tên Mình chắc chắn ngay lập tức sẽ bị xuyên thành con nhím A huyện thầm than Đác đâm lao phải theo lao Ngược lại cũng không cần cố mé tránh làm gì Tất nhiên là sùng một nụ cười ngọt ngào nhìn hoàng thượng Lúc này cũng chả thèm quan tâm các phi tần khác nghĩ như thế nào Dù sao không gây chuyện với nàng là được Chỉ là ở tại sinh nhật của Hoàng hậu. Hoàng thượng ngày lại cùng ta biết mắt đưa tình như vậy. Ánh mắt quá chân thành. Thật sự là mang tình cảm tốt đẹp sao. A huyền không ngốc. Nàng biết Hoàng thượng bên ngoài có vẻ sủng án mình. Nhưng mà phần sủng án này lại đi gèm theo nhiều toan tính khác. Chấm nhìn huyền tần luôn cuối đầu ăn điểm tâm. Thật sự điểm tâm ngon như vậy sao hoàng thượng ngay trước mặt các phi tần hỏi thẳng A huyển Hoàng thượng đã hỏi cho dù có kéo về bao nhiêu oán hận A huyển cũng không thể nói ra điều gì không thích hợp A huyển liền đứng lên tràn đầy tươi cười Hôm nay điểm tâm là làm riêng cho sinh nhật của hoàng hậu nương nương Thần thiếp đương nhiên là phải thưởng thức thật tốt một lần Cũng không phủ lòng nương nương đã chuẩn bị thật tốt Dù sao đây cũng là yếm tiệc sinh nhật của hoàng hậu A huyệt nói xăm 3 câu cuối cùng vẫn đem chủ đề hướng về phía hoàng hậu Lời đồn đãi trong cung thật sự so với bão tác còn đáng sợ hơn Nếu hôm nay nàng cùng hoàng thượng công khai tại đây tình trạng ý thiếp Sợ là ngày mai trên dưới cả thiên hạ này đều nói nàng dịu dàng như thế Nhưng lại không biết quy củ đi rủ số thiên tử Thấy A huyện nói như thế Khuôn mặt cứng nhắc của hoàng thậu rốt cuộc cũng trầm rãi tươi cười trở lại Thảo nào hoàng thượng thích Vừa biết nhìn sắc mặt người khác vừa nhu thuận mềm mại Nam nhân nào lại không yêu thích được Chẳng qua là một chút điểm tâm thôi Uyển tần nếu thích bổn cung sẽ cho người gói lại đem về cung muội Không chờ hoàng thượng mở miệng Hoàng hậu nương nương đắc cùng A Uyển cười nói Sáng vẻ yêu thương của một nữ nhân biết nhường nhìn làm A Uyển không chịu được nổi ra gà Hoàng thượng cũng cười phá lên Hoàng hậu đừng luôn chiều nàng Huyển tần yêu thích ăn uống giếm tiệc Nếu hoàng hậu đem điểm tâm tặng nàng thật Sợ là nàng sẽ đắc ý mất Hoàng thượng một bộ dạng như thể chấm Rất có kinh nghiệm chăm sóc huyển tần Tiếng cười sang sàng truyền khắp hải đường huyển Chúng phi tần lúc này trong lòng cũng không biết mang tư vị gì A huyển nhìn hoàng thượng ngồi thẳng lưng trên kia Phía sau lưng cảm giác nóng rực ngày càng mạnh. Mấy ngày nay hoàng thượng càng lúc càng làm ra vẻ nàng chính là người được sủng án hết mực trước mặt mọi người. Những hành động kỳ lạ này rốt cuộc là vì cái gì? Tình hình lúc này cũng không cho phép án huyện quá mức suy nghĩ việc đó nữa. Chỉ có thể mang bộ sản quấn bách. Hoàng thượng lại trêu vẻo thần thiếp để hoàng hậu nương nương vui vẻ rồi Thần thiếp thật không có ý tứ này Xuất lời A huyện ly rượu lên Kính hoàng hậu Thần thiếp đa tả nương nương đã ban điểm tâm Nguyện lấy ly rượu này chúc hoàng hậu nương nương thân thể an khang Xung nhan mãi không phai Ngựa cổ, A huyền liền đem rượu một hơi uống sạch Hoàng hậu nhìn A huyền thức thời như vậy Trong lòng tất nhiên thoải mái hơn Mà bên cạnh hoàng thượng nhìn động tác của A huyền Trong mắt cũng lói lên một sáng thích thú không rõ Nhưng chỉ thoáng qua tức thời Huyền Tần thật là khéo ăn nói Điểm tâm này bổn cung chắc chắn sẽ đem qua cho muội Hoàng hậu lại nắm thêm một phần hứng thú với A Nguyễn Chờ nàng ngồi xuống liền quay đầu sang Hoàng thượng Hoàng thượng Đoạn hát kịch này cũng không có gì mới lạ Hay chúng ta đổi tiết mục cho hàng thượng thưởng thức một chút Phía dưới Chó ngồi của Hiền Phi cũng không xa Hoàng hậu Vừa nghe Hoàng hậu nói xong Trong lòng hiền phi càng khinh thường Đồng thời cũng sốt ruột chờ xem trò hay Tê diễn cũng không phải không biết hoàng hậu có an bài gì đó Chẳng qua vẫn muốn xem xem hoàng hậu này của hắn có thể làm ra chuyện gì Nhấn nại gật đầu xem như đồng ý Hoàng hậu vừa phân phó xuống Tiếng nhạc tranh vang lên Từng trận nhịp điệu vang lên mạnh mẽ len lỏi bên trong hải đường huyển. Trên đài xuất hiện một sáng điệu huyển chuyển của nữ tử. Trên mặt sùng khăn lùa che khuất. Nhìn dáng sấp không rõ ràng lắm. Một thân váy đỏ rực đen dáng người quyến rú vây lại. Nữ tử đi chân trần. Trên cổ tay cùng mắt cá chân đều buộc mấy sợ chung bạc nhỏ. Vũ đảo theo tiếng đàn lại làm vang lên một loạt tiếng vang Vũ đảo mang màu sắc của nước khác A huyện nhìn vũ đảo huyện chuyển của nữ tử kia cũng cảm thấy thật yêu thích Hoàng hậu nhìn nữ tử múa quá huyến sổ Sau lưng liền có chút cứng nhắc Mà hoàng thượng nhìn nữ tử dịu dàng này Khói miệng gợi lên một ý cười hàm súc Nhất thời chính hoàng hậu cũng không biết suốt cuộc hoàng thượng đang muốn làm gì Mắt hiền phi lạnh đi nhìn nữ tử đang múa trên đài Ý cười trên khói miệng cũng không kìm được mà nhích lên Vũ khúc gần kết thúc Nữ tử dấm lên thảm đỏ bước lòng vòng về phía trước muốn thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu Đột nhiên dấm phải cái gì Kêu thảm một tiếng Bất ngờ ngã xuống gần chỗ nhóm phi tần. Lan lộn lại đụng ngã trước bàn của một phi tần. Phi tần nhát gan kia sợ đến hôn mê bất tỉnh. Khúc nhạc êm tai vốn đã sắp ngừng. Đột nhiên tình khúc này lại khiến cho mọi người chấn kinh. Việc này vốn có thể kết thúc thành công làm hoàng hậu định thở phào nhẹ nhóm. Nhất thời xảy ra như vậy làm nàng ta trởn to hai mắt Vốn nên tiến lên chào Làm thế nào lại ngã thành như vậy Hoàng hậu nóng ruột Vội sai người đen phi tần té xíu kia mang về tẩm điện Lại sai cung nữ đen nữ tử đang ngã sấp kia nâng lên Lúc này nữ tử khó khăn đen khăn lụa che mặt tháo ra Mọi người mới vỡ lẽ nữ tử trật vật này chính là muội muội của Hoàng hậu. Châu Tần nhìn Châu Tần xấu xí như vậy. Các phi tần ngày xưa bị Châu Tần làm khó dễ nhưng lại ngại uy nghiêm của Hoàng hậu không dám lộ ra lúc này đều bắt đầu bàn tán xì xào. Châu Tần từ nhỏ tới lớn chưa lần nào bị mất mặt như vậy này trên người lại xính đầy nước canh cùng cảnh thức ăn chật vật không chịu nổi cặp mắt mắt đầu đỏ lên giọt nước mắt dường như không kìm được mà rơi lộp đột e đi to mẹ suốt ạc hoàn cảnh này cũng thật ớu le cho châu tần A xấu hổ không chịu được tự nhiên thấy cũng tội cha nữ thấy thế hoàng thượng bất trợn nhíu mày. Không đợi Hoàng Thổ mở miệng, giọng nói đắc vang mang theo một chút tức giận. "Hoàng Thổ, ngươi nói chấm nghe xem đây rốt cuộc là chuyện gì?" Hoàng Thổ dù yêu thương muội muội tới mấy, nhưng lúc này cũng muốn lấy đại cuộc làm trò. Chỉ là Châu Tần không đợi Hoàng Thổ nói đã khóc sướt mướt. "Hoàng thượng, Thần thiếp cũng không biết sấm phải cái gì lạ bị ngã. Hoàng thượng thần thiếp không phải cố ý. Hoàng thượng nhìn châu tần khóc thật xấu xí. Liền mắng chấm hỏi hoàng hậu, ngươi chen miệng vào làm gì? Trong mắt ngươi có còn quy củ hay không? Hoàng hậu sắc mặt tái xanh thực sự không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng minh ngu như heo. Lúc này Châu Tần chỉ cần một lòng làm người bị hải yên lặng chảy nước mắt Còn lại để Hoàng hậu giải quyết là được rồi Vốn là tình huống có lợi cho mình Châu Tần nói câu này ra đúng là khiến tình thế đảo ngược Việc đã đến nước này Tâm trạng Hoàng thượng làm sao mà tốt được Trong hải đường huyển trừ tiếng nước nở của Châu Tần ra Còn lại im ếm không nghe được gì khác. Sợ bị giận chó đánh mèo. Các phi tần đều sống chết mặt may đứng ngoài cuộc. Hoàng hậu vốn muốn phủi tay mặc kệ. Nhưng dù sao cũng là mũi mũi ruột nhà mình. Máu mủ tình thâm. Hoàng hậu nhất thời không thể nhấn tâm ngoảnh mặt làm ngơ. Liên quy xuống tạ lỗi với hoàng thượng. Thần Thiếp xin lỗi Vốn là lúc đầu Châu Tần vì chúc mừng sinh nhật Thần Thiếp Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy Thật sự quá mức bất ngờ Xin Hoàng thượng nhìn một mảnh chân tình của Châu Tần mà xử phạt nhẹ Kỳ thật chuyện này cũng không phải là đại sự Thế nhưng Hoàng thượng vốn xem Châu Tần không vừa mắt Đúng lúc cái thứ này vừa đưa tới cửa Hoàng thượng nếu không nắm lấy cơ hội này đem Châu Tần ném sang một bên thì còn đợi tới bao giờ Theo an bài của Hoàng hậu Chắc tối nay vốn dĩ muốn đưa Châu Tần lên long sàn của mình Vì ngăn chặn tâm tư này Hoàng thượng tất nhiên sẽ không xử lý nhẹ nhàng Châu Tần thất lễ trước mặt chấm Để sang đe phi tần hậu cung Hôm nay gỡ bỏ phong hào xuống làm cường tải Rời đến lăng hương các Lời hoàng thượng nhàn nhạt sức Đứng dậy cũng không thèm quay đầu lại rời khỏi hải đường nguyện Mà châu tần còn khóc sức mức lúc này đã bị ý chỉ đó làm cho kinh Hãi Há to miệng ngẩn ra quên luôn cả khóc Lăng hương các Đó là nơi gần lãnh cung nhất Hoàng thượng chán phép mình tới mức đó sao Vốn đã tỉ mỉ bày ra một tiết mục tốt Đáng lẽ phải thành công Cho dù là hoàng hậu cũng bị đánh cho trở tay không kịp Hoàng thượng đi rồi Hoàng hậu liền khoát tay Hôm nay đến đây Các tỉ mùi xài tán đi Hoàng hậu sốt ruột đen mọi người đuổi đi Các phi tần đương nhiên không thể không nghe Đều trả lời xong liền nhanh chóng cáo lui A huyện chứng kiến sự việc cứ như vậy đột một thay đổi Thật chứng minh sự bất an của nàng là đúng Lúc hoàng thượng trừng phạt châu tần A huyện theo bản năng nhìn về phía hiền phi Không ngoài sự đoán Hiền Phi mặc dù cố gắng khắc chế nhưng vẫn không kìm được sự khoái trí trên mặt. Hiền Phi rốt cuộc vì cái gì lại luôn muốn đối đầu với hoàng hậu đây.